Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viết Linh. Phần thứ 35. Hồi thứ 71. Trùng phùng hay ly biệt. Lại nói qua đám đệ tử của môn phái Mã Yên Sơn, từ khi được lệnh của vị đệ nhị phó trưởng môn nhân lập ra trường xá trận pháp hòng hãm bọn quần ma. Ai cũng ngỡ rằng phép này sẽ tiêu diệt được chúng một cách chóng vánh chẳng rẻ bọn tà bang lại có môn kỳ trận còn lợi hại hơn nhiều. bởi vậy đám đệ tử môn phái mã yên sơn đã không giành được thế thượng phong. ngược lại còn bị bọn quần ma đánh cho tơi tả. sự lạc quan về một cuộc chiến thắng đối với họ hiện giờ chỉ còn là ảo vọng mà thôi. còn sự thất bại thảm hại thì đã hiện rõ trước mắt rồi. tuy nhiên đối với những con người đã được rèn luyện và trang bị ý chí sắt đá, tinh thần bất khuất dũng cảm kiên cường như thế thì dễ gì đè bẹp họ ngay. mỗi người đệ tử của môn phái mã yên sơn đều thực hiện câu Còn nước còn tắt, có nghĩa là còn sức thì còn đánh, đánh đến giọt máu và hơi thở cuối cùng. Lớp này chết, lập tức có lớp khác lên thay. Mặc dù trường xa trận bị cắt ra từng đoạn, nhiều lúc hầu như sắp tan rã đến nơi. Nhưng cũng nhờ vào tinh thần kết định, ý chí vững vàng, cho nên đám đệ tử mã Yên Sơn vẫn còn duy trì được trận thế. Trong khi lão đệ nhị phó trưởng môn nhân phải mã Yên Sơn, không hiểu vì lẽ gì lại dừng ngang cờ hiệu trong dây lát. Trường Sa trận vốn đã rời rạc thấy rõ, bây giờ trông lại càng lùng cùng hơn. Hàng trăm đệ tử bản môn đã bị tử vong đâu hết vài mươi, số còn lại hiểu rằng đã đến lúc phải một mất một còn với bọn cường địch ngoài bang kia. Trong tình cảnh này không còn hy vọng gì nữa cả. Giờ đây chỉ còn lấy cái chết để chứng minh là con người trung nghĩa mà thôi. Do đó tất cả đệ tử Phái Mã Yên Sơn đều sẵn sàng chết, vì tiền bối khả kính của họ bất đồ phất cờ hiệu lìa lìa. Trong khoảnh Khắc tuyệt vọng hoàn toàn, đột nhiên như có một phép màu huyền diệu. Bọn tà bang đang như thác lũ tràn bờ OA tấn công dữ dội Thế mà bóng dương chúng khựng lại ngay Và rồi chỉ dây lát sau đó Trần pháp quái gì kia bị vỡ tan tành, Trần trường xa được khắc phục lại Một cách nhanh chóng Bọn ma đầu ngoài bang chẳng còn ra hàng ngũ gì nữa Cho nên bị tiêu diệt gần hết Mãi cho đến khi trong trận Chẳng còn một tên ma đầu nào sống sót Đám đệ tử Ma Yên Sơn chưa kịp trỗi khúc khải hoàn ca Xảy thấy phía ngoài trận Có tiếng người la hét Lão đề nhị phó trưởng môn nhân xếp cửa lệnh dắt vào người, cất giọng nghiêm trang nói với đám đệ tử bản môn. Ngô thiếu chủ đã kịp thời ra lâm, người vừa phá tan trận đồ quái dị của bọn tả băng, Lão phụ bận phải trợ lực với người để tận diệt mấy tên đại cao thủ của chúng. Vậy các hiền độ hãy mau tố ra, vây bọc vào ngoài. Hết thế tên nào định đào tàu, lập tức phải xuất chiêu cản chân hắn lại. Đám đệ tử phái yên sơn, đồng loạt gặp mình hô. Xuyên tuân lệnh. Nhắc lại, bốn tay cao thủ đại Việt thuộc hàng kiệt xuất võ lâm vừa vây bọc vừa trấn áp hàng chục tên thuộc hạ thân tín của lão đại ma đầu hỗn thế tà thần. Hai bên toàn giờ những chiêu sở trận giao tranh với nhau như trời long đất lở. Bọn ma đầu cố cầm cự được chừng nửa khắc, chúng bất hẳn nhuệ khí ngay từ lúc đầu. Cho nên đến giờ phút này chưa pháp không còn linh diệu nữa. Thời đã đến lúc cần phải kết thúc trận giao tranh đẫm máu, thành nhân bền vận nội lực thét to một tiếng như sấm, chàng thi tuyệt tiêu Hàn băng công. Lại nói, tiếng thét của chàng mới thật sự lợi hại, bọn tà bang đang định tìm đường chuẩn lệ. bất chợt nghe tiếng thét đều rúng động tâm can. Có vẻ tên quá ư khiếp sợ, rụng rời tay chân, buông rơi binh khí? Tức thì bị kiếm quang hất lừa thủ cấp ngay tức thời. Mấy tên còn lại hầu hết bị nội thương trầm trọng. Thành Nhân động lòng tắc ẩn, chàng định tránh sang một bên, mở ra một sinh lỗi cho chúng. Nhưng bỗng chàng như bàng hoàng sự tỉnh, ký ức của những năm lưu này đột nhiên lại hiện ra trước mắt. Bọn ma đầu ngoài bang quá ư độc ác, Chúng nó chẳng còn một chút lương tri, tha cho chúng khắc nào thả hồ về rừng. Chúng sẽ mọc lại đầy đủ nanh vút và rồi sẽ tiếp tục hành hạ những người tù khốn khổ còn đang bị đại ải nơi địa ngục trần gian. Không thể được, chàng không thể chỉ trong một khoảnh khắc mềm lòng là buông tha cho những tên ma đầu mặt người giả thú. Chỉ còn cách duy nhất là chàng phải hạ thủ chúng mà thôi. Lại nói, tên ma đầu già nhất trong bọn có lẽ là thủ lĩnh của cả đám. Hắn thấy thành nhân không còn hung hồ như trước. Lại ngỡ chàng đối sức, bèn vận toàn bộ nội lực thi triển chiêu thức, lôi âm thần đao. Ánh đao sóng xét nhắm vào cổ chàng sẽ tới. Thành nhân bình tĩnh, hụp đầu tránh khỏi nhát đao tuyệt mạng. Đồng thời, chàng huy động thanh hàn nguyệt bảo kiếm nhắc lên một đường thần tốc. Tên ma đầu chưa kịp thâu hồi binh khí, thì cả cánh tay cầm đao của hắn đã bị đứt tiện rồi. Tiếng rũ của hắn bị tắc nghẹn ngay, cùng lúc lại vang lên một tiếng hủy khá rõ. Thì ra, thành nhân đã dùng song chỉ điểm ngay vào huyệt toàn tâm trong lúc cánh hữu thủ của hắn bị lưỡi kiếm chém lìa. thế là rồi đời tên cáo giả hung ác giải quyết xong tên thủ lĩnh của bọn ma đầu thành nhân chống kiếm nhìn quanh chỉ qua dây lát ba người đồng đạo thân thiết của trạng cũng đã thanh toán sạch mấy tên còn lại phụng lên thẳng tiên cô cuộn đôi giải lụa bỏ vào người lục y lang tử lau sạch vết máu bết vào lưỡi kiếm rồi dắt lên lưng lão đề nhị phó trưởng môn nhân sau khi trao hỏi hai vị bằng hữu giang hồ mới chứng chặt tên đến trước mặt ngô thành nhân cùng tay thi lễ cất giọng điềm đạm Xin đa tà ngô thiếu chủ, nếu thiếu chủ không trở về Đại Việt đúng lúc thì lão phu cùng đám đệ tử này đã bị sát hại mất rồi. À, thật là may mắn thầy. Thành nhân khiêm tốn đáp lễ, chàng trước kịp thốt câu sáo ngữ đã thấy đám đệ tử bản môn từ bốn phương tam hướng, tay cầm đúc tay cầm cưng dùng ngựa tụ đến. Chỉ trong một thoáng họ đã sắp vào hàng ngũ chỉnh tề. Vì đề nhị phó trưởng môn nhân đưa tay ra hiệu mọi người nhất loạt phóng xuống đất, đứng sát bên hông ngựa, giống rất thẳng hàng vị đệ nhị phó trưởng môn nhân quay lại phía đám đệ tử Cất giọng tựa như chuông đồng Ngô thiếu chủ đã kịp thời phá trận của bọn tà băng Giải cứu cho chúng ta thoát khỏi vòng đại họa Nói rồi lão xoay người về hướng của thành nhân đang đứng Theo đúng các nghi thức của bản môn Làm lễ ra mắt vị trưởng môn nhân trẻ tuổi Ngô thiếu chủ vạn tuế Mọi người đồng loạt hô vang Vạn vạn tuế Thành nhân đính đạc nghiêng mình đáp lễ Dòng trang thật trang nghiêm Bản chức miễn lễ xin chư vị đệ tử đồng môn bình thân cho sau khi giới thiệu hai vị hiệp khách giang hồ đồng đào võ lâm thành nhân ân cần thăm hỏi lão Đề nhị phó trưởng môn nhân thưa tổ thúc chẳng hay thân mẫu cùng lão nhị vương gia bao muội nghĩa muội của tiểu điệt trở về bản môn có được bình an không lão Đề nhị phó trưởng môn nhân hân hoan đáp thiếu chủ hãy an lòng nhờ ơn trời Phật gia hộ phu nhân và tất thảy mọi người về đến bản môn mấy tháng nay đều mạnh giỏi cả nghe nói thiếu chủ lại ra đi tìm lệnh đường bên cạnh có nghĩa mẫu thấp hỗ trợ lão phụ rất đỗi vui mừng Vừa qua bản môn có nhận được tin là ba vị đi tận xứ Miêu Cương Vậy chẳng hay tung tích của lệnh đường Thành nhân nhủ thầm trong bụng Ồ tổ thúc biết ta đến xứ Miêu Cương Như vậy chứng tỏ rằng thúc thúc đã về đến Đại Việt an toàn rồi Hay lắm Nghĩ vậy chàng bèn ân cần thốt Câu chuyện còn dài xin tổ thúc chờ lát nữa Trên đường về tiểu điệt sẽ thuật lại cho tổ thúc nghe Nói rồi quay sang đám đệ tử bản môn Chàng ra lệnh cho họ thu dọn chiến trường Phải mất cả nửa giờ công việc mới được hoàn tất Mấy người trong đám đệ tử dắt lại bốn con tuân mã yên cương gọn gàng. Thành nhân ôn tổ nói. Xin nghiêm mẫu cùng hiền đệ dùng ngựa đỡ chân. phụng lên thẳng tiên cô và lục y lang tử vui vẻ nhận lời. Rồi đó mọi người lên ngựa ra roi. Mười tay cao thủ đệ tử môn phái mã yên sơn hang hái đi trước mở đường. Cái đó thành nhân cùng lão tiền bối sóng đôi. Sau lưng chàng lục y lang tử và nghiêm mẫu của thành nhân. Đám đệ tử chờ những người bị thương vong cùng với những vật dụng đi sau cùng thành nhân vừa thông dong dục ngựa song hành, vừa lần hồi thuật lại cho vị tổ thúc khả kính của chàng nghe suốt bảy năm gian khổ của mình. Trong đêm trường tĩnh mịch, vó cậu vẫn nhịp đều trên con lộ xuyên sơn, đoàn nhân mã cứ lầm lũi nối đuôi nhau, khi thì vượt qua những ngọn đèo heo hút, lúc lại băng suối và rồi lướt trên mấy lưng đồi cỏ mọc hoang sơ. Lại nói về lão đề nhị phó trưởng môn nhân phái mã yên sơn, khi nghe vị thiếu chủ thuật lại quãng đời gian khổ của chàng, lão không khỏi bồi hồi xúc động. Đối với vị thiếu chủ trẻ tuổi, Lão lại càng thêm yêu mến, kính trọng bội phần. Tội nghiệp cho chàng, một con người lẽ ra được sống trong cảnh chăn êm niềm ống, được sung sướng hưởng trọn niềm hạnh phúc thần tiên. Thế mà khi ra đời vừa mới tròn ba tuổi, đã phải lưu lạc phong trần, dầm sương rãi nắng, chịu nhiều cay đắng, lắm cảnh éo le. Có cha mẹ mà như kẻ lạc loài, đã vậy lại còn nỗi oan khiên, niềm riêng ai thấu. nợ nước thù nhà hai vai gánh nặng, thêm nỗi oan tình, đau quản con tim. Trong hoàn cảnh này, hỏi ai là người có thể thay thế được chàng? Chính bản thân chàng đã từng cam chịu và còn phải tự mình phấn đấu để vượt qua những thử thách mới đang đợi chàng ở phía trước. Lão rất cảm thông cho vị thiếu chủ, nên người cứ trầm ngâm suốt cả chặng đường dài không nói. Tuyết thành nhân tế nhị không kể đoạn kế tiếp, song lão vẫn liên kết lại và hiểu rõ ngọn ngành, lão lại càng yêu mến chàng hơn nữa. Có tiếng gà rừng eo óc vọng lại từ xa, canh năm đã điểm, trời chưa sáng tỏ. Ánh sao mai nhấp nháy đàng đông, lão đạo sĩ quay qua hỏi chàng. Ngô thiếu chủ, đoạn sau đó thì lão phụ đã được nghe chính phu nhân thuật lại rồi. Còn chuyện mạo hiểm đột nhập vào giang sơn của lão bạch cốt quỷ khóc dưỡng miêu cương như thế nào? Xin thiếu chủ kể nốt cho lão phụ nghe. Thành nhân mỉm cười đốn hậu. Thưa tổ thúc, chuyện này xin nhường lại cho nghiêm bốc của tiểu điệt thuật lại mới đầy đủ chi tiết hơn. Nói rồi liền gò cưng thuật hậu nhường chỗ cho phụng liên thẳng tên cô, rong ngựa song hành cùng lão tên cô điềm đạm thuật lại việc ba người qua tận vùng vạn thạch hoa sơn từ lúc nhờ ông cháu lão chăn cừu chỉ cho con đường đi nước mức, ba người đã được dịp chứng kiến lão Tử thần hạ sát hàng trăm tay cao thủ thuộc hạ hai phe hắc bạch có manh tâm cố đoạt phong ngô vương bí lục sống thậm chí bốn tay kiệt xuất giang hồ là hỏa long trưởng túc đại thủ ma vương nam hải thần ngư và đương kim trưởng môn cái bang đào gia tuật mà còn phải chào thua lão bạch cốt quỷ khốc nhưng đến khi thành nhân xuất hiện chàng thắng lão ta một cách khá dễ dàng Xong chàng lại khôn khéo dùng kế hòa giải với Lão, kết tình giao hảo và trở thành bạn vong niên tâm đắc vô cùng. Lão đã thân hành đưa ba người vào gian bảo thất, ai cũng tràn trề hy vọng sẽ được gặp lại Ngô Tiên Sinh sau 20 năm trời xa cách. Nhưng một sự thật bất ngờ đã xảy ra. Sau khi điều nghiên kỹ lưỡng, tất cả bốn người đều kết luận là xuyên Bích Đạo Vương đã lén đột nhập vào tận bảo thất của Lão tử Thần và phóng tay trên, bắt cóc mất Ngô Tiên Sinh trước đó cả buổi rồi. Vì thế, bằng mọi giá họ phải truy tìm cho ra dấu vết để đuổi theo y. Cuối cùng, ba người từ biệt lão quỷ vương vừa dò la tin tức vừa khẩn trương truy tìm. Trong khi Phụng lên thẳng tên cô thuật lại cho lão Đệ Nhị phó trưởng môn nhân nghe trường hợp đột nhập vào lãnh địa của lão tử thần, Thành Nhân cùng Lục Y Lang tử trò chuyện với nhau. Dường như chàng thư sinh trẻ tuổi đã giỏng tai nghe và theo dõi câu chuyện mà Thành Nhân đã kể với tổ thúc. Không nén được sự tò mò, Lục Y Lang tử bèn cất giọng hỏi Thành Nhân: chẳng hay nhờ vào dịp nào mà đại ca thoát khỏi nanh vốt của bọn xài lang hung dữ xin đại ca thuật tiếp cho tiểu đệ nghe vậy. thành nhân miến cưỡng chiều ý người nghĩa đệ hai người nhịp ngựa song đôi câu chuyện hàn huyên còn kéo dài cho đến lúc trời sáng tỏ đoàn nhân mã phải chạy qua hàng chục ngã ba ngã tư mới nhắm thẳng vùng mã yên xuân trực chỉ về đến nơi đây bây giờ thành nhân mới cảm thấy bồn chồn tác giả. một mặt chàng vô cùng phân vân chẳng biết tên vua ăn trộm mang phụ thân chàng chạy đến góc trời nào Mặt khác, những người thân yêu đang ngày đêm ngóng đợi tin chàng, hai điều ấy cứ rằng xé tâm trí chàng không dứt Nỗi sầu lửa thứ chưa ngôi dạ, thêm nỗi ưu hoài cảnh cố hương. Có lẽ, lão đề nhị Phó trưởng Môn Nhân là người duy nhất đã hiểu thấu tâm trạng của Ngô Thành Nhân. lão nói với chàng bằng một giọng thuật triều mến. Thiếu chủ à, theo thiền ý của lão Phu, thì trước tiên, thiếu chủ nên quay về Mã Yên Sơn. Nếu gã đạo trích kia quả thực đã chạy về Đại Việt, ăn sớm muộn gì? Chúng ta cũng sẽ biết rõ hắn chui rúc ở đâu thôi. Hiện nay, khắp vùng Giang Sơn Đại Việt đều có tai mắt của môn phái chúng ta. nghe vậy, thành nhân cảm thấy yên trí phần nào, chàng nói. ấy thế, nhờ tổ thúc phân bố người của bản môn đi khắp nơi và thông đạt cho họ biết tình hình mới này, có được không? Lão đề nhị phó trưởng môn nhân gật đầu, thiếu chủ cứ tin tưởng nơi lão phu. Thưa tổ thúc, ngay bây giờ có thể cất cử một trong số môn đồ đang đồng hành với chúng ta đây, có được không ạ? lão nhíu đôi mày bạc suy nghĩ hồi lâu, trong lúc vó ngựa vẫn nhịp đều, lão đưa tay về phía sau lưng với lấy chiếc tù và đợi cho đoàn nhân mã qua khỏi con chuông chặt hẹp, lão mới đưa tù và lên miệng thổi một hơi dài, rồi điểm thêm vài tiếng nhạt khuan. đám đệ tử mã yên sơn rầm rấp tuân theo hiệu lệnh, tất cả đồng loạt hám kinh ngựa ngay. Chẳng mấy chốc họ đã sắp theo hàng ngũ rất trật tự và sẵn sàng chờ đợi những điều chỉ giáo của vị trưởng môn nhân trẻ tuổi. thành nhân khiêm tốn dường lão nói về tình hình mới hiện nay. Sau đó điều động chừng 50 người nhận lệnh bài Bủa đi khắp Đại Việt Đoàn tăng sĩ hăng hái lên đường số đệ tử còn lại thu xếp gọn gàng Rồi theo nhị vị chức sắc trở về bàn phái Mãi cho đến chiều hôm đó Bốn vị vừa chủ vừa khách Cùng nhóm đệ tử về đến trạm tiền tiêu Của môn phái Mãi Yên Sơn Hiệu lệnh được phát đi đáp lại chỉ có một lần mà thôi Tức thì các cửa trạm mở rộng Cờ phướn đuôi nheo tung bay trong gió chiều lồng lộng Những chuối tù vạ rút lên chưa dứt Xảy nghe cộng đồng khánh bạc rộn rã vui tươi Khi ngô thành nhân lên đến đại tiền môn Thì hai cánh cổng lớn đã mở rộng từ lâu Tiếng trương, tiếng trống Từ nơi đại tiền sảnh Ẩm vang không ngừng Thành nhân cùng mọi người rời khỏi mình ngựa Xảy thấy vị đệ nhất phó trưởng môn nhân Dẫn một nhóm người tất cả đi ra tận cổng để đón mừng Trong số người ra đón Ngoài những vị chức sắc bản môn Còn có Lý Phu Nhân và Phương Dung bao muội của chàng Còn Lão Nhị Vương ra thì được hai đệ tử dìu theo ra. Đang ở tiết đẳng xa Không hề do dự Thành Nhân sắp mình xuống trước mặt Lý Phu Nhân Cất giọng khiêm cung thuốc vị tử bất thải là ngô Thành Nhân Xin khấu đầu ra mắt hiển mẫu Kính chúc người an khang trường thọ Lý Phu Nhân cảm động đến rưng rưng dòng lệ Bà đưa đôi tay xanh sao Đỡ đứa con trai yêu quý đứng dậy mà rằng ta hạ miễn lễ cho con đó Con xin tạ ơn mẹ Rồi chàng quay qua phía vị đệ nhất Phó trưởng môn nhận xá thật sâu Cái đó lại xá tiếp những vị chức sắc khác Các vị chức sắc bản môn cũng đáp lấy lại chàng thật trang trọng và cung kính. Trong khi đó, Phụng liên thẳng tên cô và Lục Y Lăng Tử lễ phép trao hỏi mẹ con Lý Phu Nhân. Lão Nhị Vương Gia cũng vừa đến, Lão đưa hai bàn tay về phía trước, dờ dẫm thành nhân một thoáng, rồi ôm chàng lấy đôi vai vạm với của chàng, xúc động thốt lên. Ôi chào, đúng rồi, đúng là ngô thiếu chủ của ta đã trở về bình an vô sự Xin đa tạ trời Phật đã độ đi thiếu chủ. Thiếu chủ à, thiếu chủ có tìm được lệnh đường ch thành nhân chưa kịp trả lời thì lão đệ nhất phó trưởng môn nhân Rước mọi người vào gian đại sảnh thành nhân diều lão nhị chậm chậm theo sau mọi người chàng nói với vị tổ thúc mù loà thưa tổ thúc tiểu điện chưa tìm được gia phổ sau đã có tin về người rồi tổ thúc hãy vào trong đại sảnh đường rồi từ từ sẽ hiểu hết lão nhị gần gù đồng ý Bước tiệc tẩy trần được nhanh chóng dọn ra lúc đó đã vào giữa giờ dầu từ gian đại sảnh cho đến các dãy biệt dinh những gian bảo điện và các dãy hành lang đèn nến được thắp lên sáng rực Khác hẳn với những ngày trước, hôm nay đại bản doanh môn phái Mã Yên Sơn tưng bừng náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói rộn ràng vui vẻ. Những bông hoa trong vườn hình như tươi xinh hơn mọi bữa, và tuyệt nhất là những nụ cười tươi tắn nở trên những đôi môi. Trong khi mọi người ai nấy đều hân hoan phấn khởi, thì có một người đang vơi vời nỗi lo buồn. Người đó không ai khác chính là thành nhân, vị trưởng môn nhân trẻ tuổi của môn phái Mã Yên Sơn. Ngài thấy chẳng cái vui, ai cũng nghĩ rằng chàng đang yêu tư không cứu được lệnh đường. Có lẽ giờ này người cha thân yêu của chàng đang lưu lạc Hoặc bị giam cầm nơi chân trời góc bể nào chăng Nhưng mọi người phán đoán ra tâm trạng của chàng chỉ đúng một phần mà thôi Bởi vì bao nhiêu năm tháng triển miên tìm cha không thấy Nỗi buồn kia đã thấm sâu vào tận đáy lòng chàng Trình nỗi đau buồn ấy đã hòa nhập trong tâm hồn Và đã biến ra một sắc thái riêng mà nhất thời người ta không thấy rõ Cho nên mọi người mới ngồi nhận đó thôi ấy vậy thì chàng đang lo âu thấp thỏm vì lẽ gì cơ chứ Thật ra, kể từ lúc thành nhân được rước vào đại sảnh đường cho đến khi uống cạn một tuần rượu, trong quãng thời gian đó, chàng cảm thấy trong lòng bất ổn không yên. Xong, đường đường là một vị đương kim trưởng môn nhân bản phái. Dĩ nhiên, chàng đang là sự tập trung chú ý của hết thảy mọi người. Do đó, chàng phải có thái độ khưu sử đối với những người trong bản phái cho đúng với địa vị của mình. Sau khi đã thực hiện những nghi thức dườm dạ và những điều rất ưu phiền toái, thành nhân chẳng thể nào nén lòng hơn được nữa. Chàng quay về phương dung, kín đã hỏi nặng, bà muội kiều trinh đâu? cứ sao bùa huynh không thấy nàng sao đón phương dung đang nói chuyện cùng lục y lang tử nghe bà huynh hỏi nàng bèn đáp lại rất khẽ thưa đại huynh tỷ tỷ kiều trinh đang bận con mọn và lại gia nhân có báo cho tiểu muội biết là tỷ ấy đang bị ốm nếu ra ngoài e nhớ phải gió độc thì nguy hại lắm thành nhân cao mày nghĩ bụng vô lý thật nghĩa muội kiều trinh đối với ta chỉ nghĩa chí tình nếu ta không lầm thì kể từ khi về đến quê hương nàng đã khắc khoải chờ ta từng giây từng khắc Lẽ ra thì nàng phải bồng con của nàng đến ngay đây để chúc mừng chúng ta mới đúng chứ Nhưng sao bỗng dưng lòng ta lại nóng ran như lửa đốt như thế này Chàng dừng được nữa thành nhân nói với bào muội của chàng bằng giọng khẩn thiết Phương Dung hiền muội mau đưa ta đến chỗ của Phương Dung ngay Phương Dung ngoan ngoãn vâng lời Thành nhân xin phép chưa vì chức sắc bản môn được vắng mặt trong chốc lót Lúc ấy Lý Phu Nhân đang nói chuyện với Phụng Liên thẳng tên cô Bên ngoài sang động viên chàng đúng đó trường nam của ta rất nên sang thăm nghĩa mùi của con ta biết nó lúc nào cũng nghĩ đến hiền nhỉ ngật nỗi ba chỉ nói đến đây rồi bỏ lửng vì e rằng nếu bày tỏ hết ý, có khi lại bất ổn không hay thầy nhân nghiêng mình chào khắp lượt mọi người rồi bươn bả bước theo phương dung chẳng hiểu sao lục y lang tử tần gần trong một thoáng rồi cũng nối bước theo gót hai người dạo qua mấy dãy hành lang phương dung đưa bào huynh của nàng ra mãi phía sau nội điện nơi đây có một tòa viện tuy không lớn lắm nhưng cũng khá khang trang bề thế Những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên lan can đèo kiểu dẫn lên tới tận khung cửa lớn. Phương Dung cùng Bảo huynh dừng lại trước hai cánh cửa đang đóng im im Nàng đưa tay gõ nhẹ mấy cái, tuyệt nhiên bên trong chẳng có tiếng trả lời. Lúc đầu Phương Dung còn gõ nhẹ, rồi sau đó nàng nóng nảy dùng cùi chỏ thúc mạnh mấy cái nữa, tiếng động vang lên rầm rầm, thế mà trong phòng vẫn lặng thinh. Thành Nhân vẫn hiểu rằng nếu Bảo muội chàng sử dụng đến nội lực, ắt hẳn hai cánh cửa này đã vỡ nát rồi. Chàng bền khoát tay ra hiệu Phương Dung hiểu ý bảo huynh, liền vận công dùng phép cách không khiển vật. Chiếc then cải bên trong từ từ được dơ lên, đôi cánh cửa lớn mở ra một cách nhẹ nhàng. Hai người rào bước qua mấy căn phòng trống, không một bóng người. Phương Dung nhanh nhẹn đưa bảo huynh của nàng vào một căn phòng nhỏ hẹp. Nàng bước thẳng đến đưa bàn tay ngọc, kéo nhẹ tấm mản nhung khổ rộng sang một bên. Trên chiếc giường thất bảo, một trang tuyệt thế giai nhân với đầy đủ xiêm y trâm cài lửa dắt đang lăn lộn với giữa đống gối chăn. Thành nhân còn đang bàng hoàng thì Phương Dung đã nhào đến trước, nàng vội vàng vươn đôi cánh tay ngọc ra đỡ lấy thân thể của gia nhân, Tựa nhành liễu rổ. Thành nhân thảng thốt kêu lên: "Trời ơi, Kiều Trinh hiển mũi! Phải, vóc dáng yêu kiều đang quằn quại đau đớn kia chính là Kiều Trinh, nghĩa muội của chàng. Thành nhân lòng xuống sang tê tái. Bây giờ Phương Dung còn đủ trí sáng suốt, nàng vận công dùng chỉ phong điểm một loạt vào các đại huyệt của nạn nhân, miệng lẩm bẩm thốt: Tỷ tỷ đã dùng độc dược để quyên sinh, chàng còn hy vọng cứu vãn gì được? bà huynh à chỉ chừng một khắc nữa thôi nói rồi nàng trao kiều trinh cho thành nhân thở dài thườn thượt và rời gót ngọc khỏi phòng thành nhân đón lấy tấm thân mềm mại của người nghe muội chàng vừa lắc mạnh thân thể nàng vừa thiết tha gọi kiều trinh kiều trinh kiều trinh hiền muội có sao hiền muội lại ra nông nỗi này chàng nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của kiều trinh lòng đau như xé, những giọt lệ nóng hổi của chàng lá chả rơi xuống trán nặng bao nhiêu ngày tháng trôi qua là bấy nhiêu niềm thương nỗi nhớ và theo thời gian nỗi niềm thương nhớ ấy đã cô động vào tận cõi lòng, bây giờ mới có dịp dâng lên chất ngất, hòa với đau thương để biến thành suối lệ tuôn ra. lâu lắm, đôi môi tím ngắt của nàng đột nhiên bắp máy, giọng nói của nàng nhất từ cõi xa xăm vọng lại mơ hồ. Ai? Ai? Ai đã gọi tên tiện nữ? Thành nhân run giọng thốt: Ngưu Huyên đây, đại các ngày xưa của muội đây, cứu tính hiền muội. Đôi mắt lạc thần hé hé mở ra, nàng phì phò yếu ớt. Ôi, đã đại ca tiểu muội tiểu muội cảm thấy hạnh phúc biết bao khi, khi được chết thiên đôi thay của đại ca yêu dấu dòng của chàng chợt trở nên gấp gấp hiền muội tại sao tại sao muội muốn rời bỏ cuộc đời đại ca bởi vì cuối cùng cuộc đời đã ban cho tiểu muội nhiều đặc ân quá tiểu muội không xứng đáng được hưởng nhiều như vậy đâu kiều trinh hiền muội đừng có nói như vậy Đời muội đã chịu nhiều cay đắng tuổi sọc Bây giờ muội phải sống Hiền muội hãy hưởng lấy hạnh phúc Để bù lại những chuỗi ngày cơ cực gieo nào Không, không thể được Mười mấy năm qua Kiều Trinh đã khắc sâu hình bóng của một người Dù bao nhiêu nghịch cảnh tang thương Làm cho ta nát mảnh tâm hồn bé nhỏ Nhưng trái tim này Vẫn lồng kín một tình yêu Và, và, và tình yêu ấy Kiều Trinh nguyện sẽ mang Theo xuống tuyển đài mãi mãi kiêu trinh hiền muội, hội giọng nói của chàng nghe sao mà thân thương triều mến lạ, đại ca, đại ca có thương yêu tiểu muội thật không? đại ca, đại ca hãy nói đi. đúng vậy, ngô huynh thương yêu hiền muội lắm, nhưng những hiền muội phải sống, bởi vì hiền muội còn một đứa trẻ. C không, đại ca, khi kết tinh dạng giọt máu hoan kiểu đó, Tuy thần sắc bị hoen ố bởi kẻ phàm phu. Nhưng linh hồn của tiểu muội đã ký thắc cho một người Xin đại ca hãy nhận nó làm dưỡng nữ Tiểu muội sẽ ngoan nguyện vô cùng Được rồi, ngu huynh, ngu huynh nhận lời Đôi môi nàng bỗng nở một nụ cười héo hắt Đ Đa thả đại ca Xin, xin vĩnh việt chàng Thành nhân hốt hoàng vực nàng lên Chàng thốt ra như tiếng và kêu Giữa lưng chừng cô đơn và lạnh giá Kiều trinh hiền muội. Tiếng nàng trong cơn hấp hối Nghe như cơn gió thoảng chàng hãy đưa muội về lại lê gia trang muội muội muốn nằm bên nhị vị tử thân ngủ giấc nghìn thu cùng cha mẹ xin xin vĩnh biệt tối sau nàng nấc lên một tiếng ngẹo đầu tắt thở Thành nhân như hụt hững chơi vơi tâm hồn chàng giờ đây bỗng trở thành hoang phế khoảnh khắc trùng phùng cũng là khoảnh khắc ly biệt mãi mãi bao tuổi xa xăm bấy nẻo cơ cầu một mối tình sầu mấy cảnh bể dâu thôi đành hẹn kiếp lai sinh Yêu trong mộng tưởng như tình thiên thu. Người đi thoát khỏi niềm đau khổ, kẻ ở còn vương vạn cổ sầu. Hồi thứ 72, biên cố tại vùng Ngoạ Long Sơn. Đại bản doanh của môn phái mã Yên Sơn treo cờ rũ suốt ba ngày đêm. Kẻ qua đời vốn là người em gái kết nghĩa của vị trưởng môn nhân bản phái. Cho nên tang lễ được tổ chức rất trọng thể, thực hiện theo nguyện vọng của người quá cố. Thành nhân chuẩn bị đưa Linh cữu Kiều Trinh trở về chôn cất tại Lê Gia Trang sau khi thu xếp tất cả mọi việc nơi bản môn, thành nhân nói với lý phu nhân: thưa mẹ, con dự định ra đi chuyến này, trôn cất nghĩa buổi kiểu tinh xong, sẽ tìm cứu cho bằng được gia gia và sẽ đưa người trở về bản phái. lời của chàng không khác nào một điều tuyên thể, lý phu nhân cảm động: Ta cũng cầu xin trời Phật thánh thần luôn luôn gia hộ cho con được vạn sự bình an, để tìm thấy cha con mà đưa người về phụng dưỡng. con mong rằng mẹ ở lại bản môn, cho nên lo âu phiền muộn sẽ hao tổn tinh thần, nhược suy sức khỏe được rồi con cứ yên tâm mẹ sẽ cố gắng chiều theo ý của con rồi quay sang phương dung chàng ôn tổn nói bà muội Ngô huynh ra đi chuyến này không biết lành giữ ra sao. muội hãy thay Ngô huynh ở nhà chăm sóc cùng phụng bổ thân mọi bề cho chu đáo còn đứa bé gái con của hiền muội kiểu Trinh Ngô huynh đã nhận nó làm dưỡng nữa vậy hiền muội hãy vì ngu huynh mà cơ mang đùng bọc lấy nó cố gắng dạy dỗ cho cháu nên người nó đến đây chàng trân trọng cung tay xá bà muội chàng một xá thật sâu Phương Dung lật đặt bước tránh sang bên, cất dòng dịu dàng. Xin đại huynh đừng nên hạ mình thái quá, e tổn thương đến tình cốt nhục giữa chúng ta. Mọi việc ở nhà, tiểu muội có trách nhiệm phải trông non gánh vác. Tiểu muội xin hứa, sẽ không phụ lòng tin của đại huynh đâu. Thành nhân yên trí, gật gù tỏ ý hài lòng. Chàng tìm gặp Phụng lên thẳng tên cô và lục y lang tử. Thường nghiêm mẫu, kính mong người cùng lục y hiền đề hãy nán lại bản môn. Ít ra cũng được một đôi vòng biệt rồi hãng ra đi. Phụng lên thẳng tên cô lắc đầu nói: Không được, thành nhi à, vài bữa nay ta cũng đã tâm sửa với đại tộc của ta nhiều rồi. Ngày mai thiết nghĩ ta cũng nên tháp tùng với con vài chục dặm rồi thẳng luôn về Phụng Hoàng Sơn. Kỳ này ta dự tính sẽ cho đám môn đồ hạ sơn để cùng nhau gánh vác đại sự. Nhân tiện, ta cũng sẽ cho người của bản môn dò la tin tức phủ thân con. Ngó hậu nếu trời Phật rung rồi cứu được người ấy là một điều vô cùng vinh dự. Lục Y Lang Tử thoáng điểm nụ cười nói với chàng. Điều đệ xin được theo phó tá đại ca khắp mọi nẻo núi sông. Quyết tâm cứu cho được ngô tiên sinh mới thỏa chí hài lòng. Thấy hai người đều tỏ thái độ rất khoát. Thành nhân không biết nói sao. Chàng đành phải gật đầu ứng thuận. Chiều hôm đó, chàng bỏ rác cả giờ đến viếng bộ phần của lão đệ nhất vương gia. Được an táng ở nơi khu đất dành riêng cho hàng tiền bối chức sắc bản môn. Chàng đứng mặc niệm hồi lâu. Suy nghĩ về những ngày cùng với hai lão vương gia sông pha vượt qua 10 kỳ môn trận pháp. Tội nghiệp cho lão đại. Trong lúc chàng bị đại ải thì Lão len lỏi vào hàng ngũ của bọn tà băng, tìm đến và phò tá thân mẫu chàng thật là chú đáo. Thế mà cuối cùng Lão đã phải chịu hy sinh cả mạng sống để bảo vệ mẹ con chàng. Một con người trung liệt kiên trinh như Lão suốt đời tận tùy với bản môn. Thành Nhân còn biết làm gì hơn trước hương hồn anh linh của Lão? Chàng thắp nén hương khấn nguyện hồi lâu. Sang sớm hôm sau, Thành Nhân chọn ra 10 tay đại cao thổ trong số đệ tử bản môn để đi với chàng về Lê Gia Trang chàng và nghĩa mẫu lục y lang tử cùng đoàn tùy tùng từ dã mã yên sơn đưa linh cứu của nghĩa muội kiểu tinh xuống núi Kệ ở người đi một cuộc chia ly vô cùng cảm động lý phu nhân tiến con trai và hai vị khách giang hồ xuống đến trạm tiền tiêu mắt nhòa lệ thầm dương phương dung cùng chữ vị chức sắc bản môn và một nhóm thuộc hàng đại đệ tử đi theo tiến chân vị trưởng môn nhân ngoài ba chục dặm khi chia tay nhau lần cuối thành nhân dần lòng nói với nhị vị phó trưởng môn nhân bản phái bổm nhị vị tổ thúc Tiểu Điệt ra đi chuyến này chẳng biết đến bao giờ mới quay trở về bản phái Nhưng dẫu cho có nằm gai nếm mật hoặc giả phơi thay ngoài chốn giang hồ Tiểu Điệt vẫn vui lòng cam chịu Tiểu Điệt này xin gửi gắm mẹ già em dạy và đứa bé con mới chào đời lại Nhờ chư vị tổ thúc trong năm hộ Tiểu Điệt hết sức tin tưởng rằng Với sự leo lái của nhị vị Con thuyền môn phái của chúng ta sẽ vững vàng vượt qua muôn trùng bão tố Nhiệt tình phụ sự non sông bảo vệ quê hương đất nước Đến đây, Tiểu Điệt không biết nói gì hơn, xin kính chúc cho vị được an khang mãi mãi. Lão đề nhất phó trưởng môn nhân thay mặt toàn thể môn phái ngỏ lời an ủi chàng và cũng không quên chúc chàng cùng những người ra đi thường lộ bình an. Hai bên làm lễ kiếu tử. Lâu lắm, thành nhân đưa cánh tay áo gạt đôi dòng lệ vừa trào ra. Chàng leo lên lưng tuần mã, đi được ba bước, chàng gò ngoảnh lại, cùng tay làm lễ chào từ biệt mọi người một lần nữa rồi mới chịu bôn hành tấm chân tình của vị trưởng môn nhân trẻ tuổi biểu hiện ra thái độ đã làm cho những người đi theo tuyến chân phải chạnh lòng rơi lệ không ít mọi người nghẹn ngào nhìn theo bóng chàng mãi cho đến khi non ngàn khuất nẻo giờ ngọ hôm sau đoàn người ngựa đến một ngã ba quan lộ phụng lên thẳng tên cô nói ta xin tạm biệt thành nhi cùng lục y công tử hẹn ngày tái ngộ chúc các con thường lộ bình an thành nhân cung kính đáp lễ mà rằng không dám xin ghế mẫu cho phép tiểu nhi được gửi đôi lời vẫn an nương nương lão tổ Nhân tiện cũng xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe của hai chục người tỷ tỷ mà mười năm trước còn đã từng được hành ngộ tại vùng ngỏa Long Sơn. Lục Y Lăng Tử cũng lễ phép ngỏ lời tạm biệt. Mọi người bị diện chia tay người nước Hiệp. Thế rồi Phụng lên thẳng tên cô rét cương về mẹ hữu. Còn thành nhân Lục Y Lăng Tử cùng mười tay đại cao thủ đệ tử của môn phái Mã Yên Sơn bảo vệ chiếc xe tứ mã trở quan tài trảy xuôi theo ngã Đông Nam. Ngày thứ, thành nhân cùng đoàn tùy tùng vừa đến địa hạt vùng Long Sơn Chàng nói với người nghĩa đệ bằng một giọng đầy xúc động. Hiện địa, chủ trại Ngoạn Long Sơn là bá phụ độc nhãn Long. Mười mấy năm về trước đã có công chém đầu tướng Giặc Nguyên Bông. Được triều đình tắt trọng thưởng Này nhân tiện, chúng ta nên ghé lại sân trại để viếng thăm người. Lục Y Lang từ trầm ngâm thuốc. Ồ, chẳng ngờ trong đám cường Sơn Thảo Cấu lại có kẻ thuộc hàng bậc trưởng phu quân tử. Thế mới biết trong thiên hạ có lắm anh Tài Tuấn Kiệt rất đáng tôn sống. Hơn hẳn bọn tham quan ô lại chàng thư sinh áo lục còn định nói thêm điều gì đó nữa, song nghĩ thế nào là im luôn. mười tay đại cao thủ thuộc hạ của thành nhân chia làm hai nhóm tiền hậu, gã xả ích đánh xe chờ linh cứu kiểu trình đi trước. hai huynh đệ kết nghĩa rong ngựa theo sau. họ vừa đi vừa trò chuyện. năm gã đệ tử môn phái mã yên sơn đi tiền phương, còn cách trạm bắc của Ngọa long sơn trại chừng hai chục trượng. bỗng nhiên mọi người đều giật mình khi nghe một tiếng pháo lệnh nổ vang trước mặt. ai nấy còn đang kinh ngạc, thấy thấy trên một vùng gò cao một toán nhân mã lôi nhũ gươm giáo sáng lòa rất đầu đám thảo khấu là một gã đại hán mình cao tám thước mặt xanh mắt xích mũi cách tai hùm râu quay nón tuốt ra làm chậm trông thật dữ tợn tựa thiên lôi hắn cưỡi con ngựa ốp vả vỡ tà thổ dòng cương hữu thủ cầm thanh cương xoa dơ ngang đầu chĩa mũi về phía trước còn cách năm trượng ngoài hắn ghiềm cưỡi ngựa thét to như sấm các ngươi đi đâu dừng ngay lại cho bọn ta khám xét đứa nào nghịch ý sẽ bị bổ bụng liền thành nhân không khỏi ngạc nhiên vì giọng nói lơ lớ của tên đầu mục vốn đã được chàng dặn dò từ trước. Năm gái cao thủ của môn Phái Ma En Sơn đồng loạt cung tay thi lễ. Một gái đại diện cho cả bọn điềm đạm nói: chúng tôi là người của môn Phái mã En Sơn cùng đi với vị trưởng môn nhân bản phái đưa linh cứu nghĩa muội của người về lê gia trang an táng. Vừa nghe đến danh hiệu đại môn phái Ma En Sơn, tên đầu mục hơi khừng lại một thoáng. Những người của Ma En Sơn vốn hiểu rõ mối thâm tình giữa vị trại chủ Ngọa Long Sơn Vương và vị trưởng môn nhân của bản phái, cho nên đều nghĩ rằng tên đầu mục sẽ thay đổi thái độ ngay. nhưng mọi người đã lầm. tên đầu mục khựng lại trong dây lát. chẳng qua là phải võ mã Enson danh chấn giang hồ vang rền mấy cõi đã làm cho hắn trượt dạ trong một chút mà thôi. kế theo đó mọi người mới sửng sốt khi thấy hắn ngửa mặt lên trời, cất một tràng cười ngạo nghễ. <cười> ta đã từng nghe tiếng môn phái mã Enson, song chưa có dịp so tài cao hạ. vậy thì các ngươi mau chuẩn bị nếu muốn cương soạn dũng của ta đi rất lợi hắn múa tít ngọn xoa như vũ bão nhằm vào gác cầm đầu nhóm năm tay cao thủ Mã Yen đâm thẳng tới một đường như chớp sét Gác cao thủ phải Mã Yen bình tĩnh rút xoát thanh trường kiếm trên lưng nhòai mình qua một bên đồng thời vung mạnh lấy kiếm quật lại hai món binh khí chạm nhau vang lên một tiếng chát xé tay trong khi gác cao thủ Mã Yen tê tròn cánh tay thì tên đại hán y như con hổ đói hung hăng đánh tiếp bốn gác còn lại lập tức trợ lực xuất chiêu ngăn cản đối phương chỉ trong một thoáng, năm tay ca thủ mã yên sơn đấu nhau với tên đầu mục qua năm sáu hiệp liền. trước đó chẳng bao lâu, bọn lâu la của Ngọ lốc sơn trại ao đến bao vây anh em thành nhân cùng chiếc xe ngựa chở linh cứu kiểu trinh. năm tay ca thủ mã yên sơn đang hộ tấu phía sau liền vọt ngựa lướt tới, chưa kịp xuất thủ trên áp đám lâu la, bọn giặc cỏ bấu giữ khẩn cả lại. một đứa bật thốt lên ngỡ ngàng, rồi hàng chục đứa cũng vứt bỏ binh khí phóng khỏi mình ngựa, tất cả đều gặp mình kính cẩn đồng giao lên mừng rỡ. ôi trời, ngô hiệp! Đúng, đúng rồi đúng rồi bọn tiền nhân xin lại chào Ngô công tử bọn tiền nhân xin kính chào Ngô thiếu hiệp thành nhân nở nụ cười độ lượng chàng ôn tổn thốt Ngô mỗ ra ơn cho các ngươi thành nhân còn đang định mở lời hỏi thăm Bá phổ chàng chợt ngạc nhiên khi thấy cả đám lâu la đều quỳ mọp dưới chân ngựa của mình một tên mèo máu thừa Ngô thiếu hiệp đại họa vừa giáng xuống ngoài lâu xuân trại của chúng con rồi thành nhân giật thót mình bàng hoàng sửng sốt chàng chưa kịp hỏi thì hắn lại tiếp cách đây chưa đầy nửa tháng một lão ma đầu có lẽ là thổ túc thân tín của lão hỗn thế tả thần dẫn 10 tết thuộc hạ trình đồ võ công đạt đến mức thượng thượng có biệt danh chung là tinh quân thập phi la hắn chúng hạ thủ 10 vị đầu lĩnh của bản trại tuyệt phá võ công của ngọa long xuân vương hiện giờ người còn đang bị giam giữ nơi ngục tối không biết sống thác ra sao đây thành nhân nghe như tiếng sét đánh ngang tay, chàng run lên bẩn bật, nhìn khắp đám lâu la một lượt thét hỏi có thật như vậy không các ngươi nói mau bọn lâu la đồng thanh cung kính đáp Bẩm Ngô thứ Hiệp, quả đúng như vậy. Thành nhân nghiến răng tẻo tẹo, chàng gần giọng, "Thế, tại sao chúng bệnh không phi báo cho môn phái Mã Yên Sơn để người của tác kéo đến can thiệp?" Một tết sợ hãi rụt rẻ đáp. Bọn tuyển nhân thấy chúng, chúng mạnh khiếp lắm. E khi báo tin cho quý môn phái sẽ gây lên lụy và lại, hễ có đứa nào có ý đào tẩu khỏi sơn trại, ắt đều bị mổ bụng moi gan, hoặc bị lột da cắt lưỡi, cắt tay, bị hành hạ đủ điều. Cho nên, cho nên bọn tiền nhân chẳng đứa nào dám liều mạng hết thành nhân nên tiếng thở dài trang hỏi như vậy lão mắt đầu thủ lĩnh của đám la hán kia tết là gì hiện giờ lão đang ở đâu dạ bẩm lão họ lưu tên khuê có biệt hiệu là thiên sơn hành giả chấp chưởng thập phi la hán hiện giờ lão đang ngồi nơi hổ trưởng trên sơn trải thành nhân xa sầm nét mặt trang lẩm bẩm một mình <cười> thiên sơn hành giả thế thì đúng là hắn chuyên sử dụng bí pháp thiên sơn hàn âm công một trong những bí quyết nằm trong pho ngô vương bí lục của thánh phủ tá rồi Lục y lang tử đang ngồi trên lưng ngựa cạnh chàng Cũng buồn miệng Ồ vậy dạ lão ma đầu này cũng biết Dùng bí pháp của vị sư phụ huynh đệ đồng môn với sư phụ tiểu đệ Thành nhân buồn bã gật đầu Đúng vậy Tên Lâu là lúc nãy run rẩy nói với chàng Bồm thức hiệp bọn này hung mãnh lắm Chúng còn sử dụng một trận pháp cực kỳ lợi hại Gọi là thập phi kiếm ảnh trận đồ Thành nhân chặt lưỡi Cao mày khẽ thốt Ồ hèn chi bác phổ ta Cùng 10 vị đồng mục thất bại là đúng. Phải hạ thủ tên đầu lĩnh kia ngay. Giết được hắn. Tức là phá ngay từ đầu trận độ thọc phi kiếm ảnh vậy. Lục y lăng tử rút soạt thanh trường kiếm. Hăng hai nói. Đại ca vui lòng nhường cho tiểu đệ thanh toán tên đại hán kia đi. Thành nhân do dự một thoáng rồi gật đầu bảo. Hiện để coi xuất thủ thì nên giữ mình cẩn trọng đó. Chàng thư sinh áo lục hớn hở tuân lời. Sau khi ngưng mình chào người nghĩa huynh. Chàng ta loan kiếm dục ngựa tiến thẳng đến cục trường. Thét lên lanh lạnh. Cả năm Gát đại các thủ Mã Yên Sơn đồng loạt giặt cương, dục ngựa ra mé ngoài. Tiến đầu lĩnh Hoành Cương Xoa, phùng mang trợn mắt nấn. "Tiểu tử kia, ngươi muốn lột mạng trước có phải không?" Lục Y lăng từ cười nhặt, <cười> "Các hạ nói lộn rồi đó, tại hạ muốn lấy mạng của các hạ trước thì đúng hơn." Gát đại hắn cả giận gầm lên. "Nhóc con chưa dám máu độc, dám cả gan chống dân ta đấy hả? Đã thế thì ta sẵn sàng đưa người về chầu diêm chuốc, hay đỡ?" Tiếng đỡ chưa dứt, hắn vung cương xoa phóng đến một đường thần tốc. Lục Y Lăng Tử lộn mình xuống bùn ngựa, thuận tay chàng liêng ngang một nhát kiếm vào ngay trước chân của địch thủ. Gã đại hán lanh mắt ngó thấy ánh kiếm quang, liền rút chân ra khỏi bàn đạp. Rẹt lưỡi kiếm sắc như nước liếm sẹt vào hông ngựa, cả một phía ba sườn của con ngựa ô bị đứt tiền. Con vật to lớn rống lên một tràng thế thảm, rồi ngã lăn cảnh ra đất, dãy đành đạch. Trước đó khoảnh khắc, gã đại hán búng chân vọt mình lên cao, hắn cong người lại, vận toàn lực đâm chúc mũi xoa Nhằm ngay đầu của chàng thư sinh áo lục vụt xuống nhanh như chớp, nhưng chàng ta đắt lẻ như con sóc nhảy phóc ra khỏi lưng ngựa một trường coi dư. Con ngựa của Lục Y Lang thở cũng cùng chút số phận với con ngựa của tên địch thủ hung dữ đang đấu với chàng. Thành nhân để mắt theo dõi vài chiêu đầu giữa hai đối thủ, chàng có thể đánh giá chính xác rằng gã đại hán kia tuy nội lực khá sung mãn, song nói về sự lanh lẽ vẫn còn kém xa hiền đệ của chàng. Bởi vậy, chàng vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn vào cục trường lực trận trong lúc đó 10 tay đại ca thủ mã yên sơn chia làm hai nhóm một nhóm gồm 5 người lo túc trực bên chiếc xe tứ mã để phòng ngừa mọi bất chắc còn nhóm kia thì chia ra làm năm phương vị đứng sen kẽ với bọn lâu la quách cục trường chờ khi có lệnh là lập tức xuất triệu hạ thủ ngay tên đại hán nọ lại nói về gác đầu lĩnh nằm trong tinh quân thập phi la hán của tứ hải đại mông băng hắn nhận thấy chàng thư sinh áo lục tuy võ công khá đeo luyện song nội lực chưa đạt đến mức thường thừa. cho nên hắn tỏ ra khinh thường địch thủ Đến chừng đâm vào lưng ngựa của đối phương một xoa xong, hắn bèn nhún mình hạ đôi chân xuống đất. Nhìn quanh thật lệ, hắn không khỏi phân tâm, kinh ngạc khi thấy bọn thủ hạ chẳng đứa nào chịu động thủ hết. Hắn lồng lên giận dữ. "Kia, yeah, bọn bay cớ sao lại đứng như trời trồng cả đám vậy?" Lục Y Lang tử cất lên tràng cười khánh khách <cười> Người "Ngươi chớ có thắc mắc làm gì, hãy chuẩn bị đón đỡ tuyệt chiêu của ta đi." Rất lời, chàng thư sinh áo lục bắn vút mình lên, đồng thời thi triển ngay bí pháp Thần Long Phong Vũ. Gã đại hán vừa thấy vậy liền kêu lên kinh ngạc Bí pháp thần long phong vũ Là của sư phụ chúng ta Ngươi lại tại sao lại học được bí quyết này hả <cười> Ngươi không cần biết là ai Nhưng đây là bí quyết chân truyền Còn bí quyết của sư phụ ngươi là bí quyết ăn cắp Nghe đến đây gã đại hán nộ khí sung thiên giận quá hóa quần hắn gầm lên một tiếng như cỏ giống Huy động cơn xoa nhằm theo bóng thần long mà đánh tới Thanh trường kiếm trên tay của lục y lang tử Biến hóa hết sức thần tình kiếm ảnh của chàng thư sinh chàng khắc nào những móng vuốt lợi hại của con rồng dương đông kích tây hoành ngang vượt dọc quần phong tung xuống ảo ạt đất cát bay lên tôn tuế chừng nửa khắc sau cuộc giao tranh càng lúc càng thêm sôi động cục trường nới rộng đến năm trường ngoài bí pháp thần phong long vũ đã áp chế đối thủ một cách dễ dàng trước đó nửa khắc tên đầu lĩnh hung hăng hống hách tưởng đâu dễ khuất phục tay cao thủ thư sinh áo lục mạnh khành kia nào ngờ qua mấy hiệp sau hắn liền cảm thấy bấn loạn tinh thần Hắn không thể tưởng tượng nổi địch thủ lại sử dụng một cách thiện nghệ bí quyết độc đáo nọ đến thế bây giờ thì hắn đã hoàn toàn hoang mang dao động trình độ như hắn làm sao có thể đơn cự nổi bí pháp siêu phạm này thật là nguy hiểm vô cùng hắn thoái lui lòng vòng liên tục vừa miễn cưỡng đón đỡ lách né hắn vừa lấc láo nhìn quanh nhưng bọn lâu la đã trở mặt công khai cùng với năm tay cao thủ ma yên sơn hầm hầm chế các loại binh khí vào như trực ăn tươi nuốt sống hắn ngay trong tức khắc trong lúc tuyệt vọng hết phương đào tẩu đột nhiên đôi mắt sắc của hắn sáng ngời Vốn đã chú mục theo dõi gác đại hãn tử lâu, thành nhân chưa kịp trố mắt ngạc nhiên, sai thấy hắn lôi trong áo ra một trái hỏa châu lệnh, thành nhân sực tỉnh ngộ liền, chàng cất tiếng thét trầm, xong mọi người đều nghe khá rõ. Hạ sát thủ chứ có để đồng bọn hắn đến kịp. Cùng với tiếng thét của chàng, một tiếng xoạt như xé lửa vang lên, đồng thời trên không trung nổ liền một tiếng bụp khô khan Từ trong trái hỏa châu lệnh vừa nổ ra một chùm ánh sáng đỏ đủ các loại màu tỏa rải từ phía lại nói mệnh lệnh của thành nhân vừa được phát ra không riêng gì bọn cao thủ của mã yên sơn mà tất thảy đám tiểu tốt của sơn trại Ngọa long sơn đều nhất loạt thi hành dầm dấp đối với bọn lâu la Ngọa long sơn trại vị trưởng môn nhân của phái võ mã yên sơn đích thực là vị cứu tinh của chúng bởi hiện tại trong lòng chúng có một niềm tin vững chắc rằng sau 10 năm trời vị thiếu hiệp anh hùng ngày xưa vốn là nghĩa điệt thân thiết của Ngọa long sơn vương đến nay trình độ võ công hẳn nhận phải đạt đến mức siêu quần bạt chúng người có thể ra tay đánh diệt bọn quần ma Cứu sân trại thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng Vì thế, sau khi nghe vị cứu tinh ra lệnh hạ sát thổ Tất cả đều đồng loạt xông vào Gác đại hắn liếc mắt nhìn Gươm đao kiếm xích tua tùa chĩa vào người hắn Đồng thời tiến đến càng lúc càng gần hơn Hắn cả kinh vô lộng ngọn trường xoa Xoay vòng tròn như trong chóng Đỡ gạt hàng chục món binh khí giết người Bọn Lâu La đối với hắn thì có nghĩa gì Nhưng điều làm cho hắn e sợ Là nam tay đại ca thủ mã Yên Sơn bởi thế trong các chiêu thức phòng thủ hắn không dám sơ hở một đường tên ma đầu bận tâm rối trí căng thẳng thần kinh vì phải đỡ bên đông gạt bên tây lách phía tả luôn phía hữu liên miên không hề ngơi tay một thoáng hắn không chịu nổi sự truy bức của cả năm mặt giáp công đó là trước kể bọn lâu la chàng rằng vướng chân vướng cẳng sau khi phóng hỏa châu lệnh lên không để cầu cứu hắn chẳng còn đủ dũng khí để mà giao đấu nữa chủ đức thực tế của hắn không thoát khỏi sự nhận xét thông minh của thành nhân trang thâm nhụa Hắn chỉ dùng các thế phòng ngự, mục đích cầm chân đối phương để chờ cho đồng bọn hắn đến và rồi sẽ lập nên trận độ thập phi kiếm ảnh. <cười> Nhưng hắn không thoát khỏi tay của nghĩa đệ ta đâu. Nhắc lại, lục y lang tử khi nghe mệnh lệnh của đại ca, trong lúc năm tay đại ca thủ mã yên sơn cùng bọn lâu la ngọa long sơn trại ùa vào như thác lũ, thì chàng tát thốt hồi tuyệt chiêu, bay ra khỏi cục trường. Tràng thư sinh áo lục hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, điều hòa lại các kinh mạch. Sau khi vận khí để cương phong toa khắp cả châu thân bấy giờ, Lục Y lang Tử mới thi triển lại bí pháp thần Long Phong Vũ lợi hại hơn trước bội phần. Ngay lúc đó, gác đại hắn múa tiết cương xoa, trông như chiếc đèn củ, gạt thêm hàng chục món binh khí. Hắn thắt lên một tiếng để trở oai, rồi nhuốn chân định phóng vút mình ra khỏi cục trường. Chẳng dè, khi hắn phi thân rời khỏi mặt đất chừng nửa trường, chợt năm ánh kiếm quang xẹt đến, nhắm vào đôi chân của hắn truy bức mạnh mẽ. Hắn thất kinh, vừa vội thụt chân lại, vừa dùng cương xoa để cản Cùng lúc đó, trên khoảng không, người ta thấy một bóng xanh dũng mánh như một con rồng trúc đầu xuống dưới cục trường. Sắt! Cùng với tiếng thét xé tay, một tia sáng nháng lên lóa mắt. Thước đầu của Tết Đại Hán bị trẻ làm đôi, máu và ốc bắn ra tung tuế. Năm tay đại cao thủ mã yên sơn nhanh mắt nhanh chân nên tránh ra xa mới khỏi bị vấy bẩn. Còn bọn tiểu tốt lôi la thì máu và ốc của tên Ma độ phọt ra, bết vào mặt mày tay chân, quần áo. Máu tanh bắn lợm dòng, làm cho cả bọn không khỏi rùng Tuy nhiên nhờ giết được tên đầu lĩnh hung ác Bọn lâu la quên ngay chuyện vấy bẩn Đồng thanh gieo hò hớn hở làm vang động cả một vùng Tiếng hò reo chưa dứt Sởi nghe hàng loạt tiếng vó ngựa Từ phía nam vọng lại khô rồn Một tên lâu la nhanh miệng thưa với ngô thành nhân Bọn đại nhân đó là bọn ở trạm phía nam Đang kéo đến đó Xin đại nhân trừng trị tên đầu lĩnh Còn bọn tiểu tốt kia cũng bị quản thúc như chúng con vậy Cú xin người cùng chư vị khoan hồng cho chúng nó Thành nhân gật đầu nghiêm giọng. Được, nhưng các ngươi phải nhanh chóng truyền đạt tình hình cho chúng biết. Kể cả bọn trên sơn trải, lát nữa, chúng sẽ kéo dốc xuống đây. Các ngươi có thể khuyến dụ chúng nó được hay không? Các bọn tiểu tốt ngọa long sân trải đều đồng thanh đắp. bẩm đại nhân, được ạ. Thanh nhân gật gù tỏ dấu hài lòng. Chàng nói tiếp. Ta rất tin tưởng các ngươi. Hôm nay ta thể quyết triệt hạ cho bằng được. Toàn thể bọn ma đầu ngoài bang kia, để trả thù cho bác phục của ta, cùng chứa vị đầu mục. Vậy ta giao cho bọn các người coi ngó và bảo vệ giúp ta chiếc xe tứ mã chở linh cứu này. bọn lâu la gặp mình hô. xin tuân lệnh đại nhân. thành nhân quay qua năm gã cao thủ mã yên sơn đang túc trực bên xe. còn chứ vị huynh đệ bản môn hãy hợp lực cùng nhau giết ngay tức khắc tên đầu mục trạm nam cho bản chức. cả năm người cung tay nghiêng mình kính cẩn. chúng đệ tử xin tuân mệnh ngô thiếu chủ. cùng lúc ấy chợt có tiếng ngựa hí vang một bóng người to lớn cưỡi tuấn mã xuất hiện. cách chỗ vừa đấu nhau chừng bốn trượng ngoài Con xích thố vừa hạ hai võ tức xuống đất Mọi người nhìn thấy một gác đại hán Tuổi trạc tứ tuần Mặt đen mắt lồi, rau xanh, mũi quặp. Tên đại hán vừa mới xuất hiện Vũ lồng sông trụi đồng đen nhánh Hắn trường đôi mắt trắng giã Hét to như sống "Trong các người, đứa nào dám cả gan hạ độc thổ suốt đề của ta Hãy mau mau khai ra rồi còn chịu chết Hắn chưa dứt lời Đã thấy một bóng áo lục Bay đến đáp ngay trước mặt Bật lên chuỗi cười ngạo mạn <cười> Chính là ta đây Tết đại hán cao đôi mày rậm nhếch mép lộc ta xem mi tài sức là bao? E rằng tỏi gà cũng không chặt nữa thì làm sao hạ nổi suốt đệ của ta? Đứa nào nói. Một tiếng răng ngân dài thay cho câu trả lời. Lục y lang tử tuốt kiếm khỏi vỏ, chàng ta vút lộng trường kiếm trong tựa như mây răng xếp giật. Bất chợt từ trong làn kiếm ảnh Xẹt thẳng vào hai phía đầu ngựa xích thố một tia kiếm quang lợi hại vô cùng. Bấy giờ Tết đại hán mới tin chàng trai áo lục không hề nói khoác Hắn vội vã thúc ngựa lùi về phía sau nửa trường cùng lúc huy động đôi chùy động nặng đến mấy trăm cân bừa ngay xuống vùng kiếm ảnh rung mạnh trong tựa thiên lôi giáng. bụp bụp lục y lăng tử chàng dám đón đỡ đòn xuất thủ tấn công đầu tiên của đối phương chàng ta vừa lách mình né khỏi thì đôi quả chùy lớn đã bổ xuống đất đào thành hai lỗ to sâu hóm. gã đại hán bị hụt đòn liền lùn người một vòng cắm đôi chân xuống đất hắn vừa giang xong chùy về hai phía tức thời mười tay kiếm của mã yên sơn đã vây bọc chung quanh Thế là thêm một cuộc giao tranh lại tiếp tục xảy ra ở trạm bắc ngọa Long Sơn Trái. Đôi quả chùy đồng tung hoành dữ dội giữa một rừng kiếm sáng lòa. Phải công nhận rằng gác đại hán có một sức mạnh phi thường mới gắn gượng cử lại những tay kiếm thuộc vào hạng đại cao thủ của môn phái mãi Yên Sơn. Nhân ảnh cùng với kiếm ảnh loang loáng phù kiến bóng chùy vào giữa. Người ta thường bảo mãnh hồ nan địch quần hồ. Xong thực tế ở đây không phải quần hồ mà là quần hồ mới đáng ngại bởi vậy gã đại hắn làm sao chống nổi với những tay cao thủ mai Yên Sơn? bằng sự thi tuyển đồng loạt tuyệt chiêu mai hoa kiếm pháp chỉ qua mấy chiêu sau tên đầu lĩnh trạm nam lâm vào tình thế thập phần nguy hiểm dù hắn cố gắng cách mấy chăng nữa cũng không thể nào thoát ra ngoài được hắn co rúm người lại vận dụng song trụ tạo nên bức tường đồng bao bọc lấy thân nhưng chẳng hiểu hắn chịu đựng được bao lâu nữa thì thất thủ nhắc lại từ lúc tên đại hắn hung dữ của trạm nam xuất hiện liền đấu nhau với lục y lang tử Rồi tiếp theo bị hãm ngay trong trận mai hoa kiếm ảnh. Bọn lâu la trạm nam chưa kịp động thủ, xảy thấy đám lâu la trạm bắc chạy đến hồ hởi giao lên. Ngô Thư Hiệp đã trở về rồi, anh em ơi, Ngô Thư Hiệp sẽ triệt hạ bọn mắt độc giải cứu tại chủ Độc Nhan Long và trả thù cho chư vị đầu mục của chúng ta đó. Bọn lâu la trạm bắc không ngớt lời tán tụng vị trưởng môn nhân của phái Mai Yên Sơn cùng người nghĩa đệ và những tay thuộc hạ của chẳng. Chỉ trong một thoáng, cả hai toán lâu la nhập lại làm một, tinh thần bọn chúng hết sức phấn khởi trong khi đó thì lục y lang tử làm gì nhắc lại khi thấy song chùy bổ xuống sức mạnh tựa mấy nghìn cân chàng trai áo lục lắc nhẹ mình một cái bay ra khỏi cục trường nhắc thấy đám cao thủ mã yên sơn đồng loạt tấn công tên ma đầu chàng ta bình tĩnh vận thiên nguyên chân khí xong trổ thân pháp thi triển bí quyết thần long phong vũ điêu luyện thần tình nhân ảnh cùng kiếm ảnh của lục y lang tử quyện vào nhau trông giống như con rồng ánh lên đùa màu sắc rực rỡ bổ xuống giữa đầu tên đại hán đang sử dụng song chỉ. Hình ảnh con rồng chưa kịp xả xuống đến nơi, bỗng ngay lúc đó có một bóng áo tía từ ngoài năm trụ trượng phi thân vào vọt theo hình cầu vòng. Đang còn cách cục trường 10 trượng, từ nơi nhân ảnh màu tía ấy quật xuống. Hai luồng kinh lực mạnh khủng khiếp, đồng thời hàn khí tỏa rộng ra làm đám lâu la hồn siêu phách tán. Không hẹn mà bọn chúng cùng đồng thanh kêu lên mấy tiếng đầy vẻ kinh hoàng. Trời ơi, thiên sơn hàn âm công! kẻ lạ chất kiềm đến nơi đã vội trổ thần lực dùng đến độc chiêu tuyệt ký như thế là cố ý sát hại cả bọn đang đấu nhau dưới cục trường kia với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh kinh khủng như vậy kẻ lãnh đủ trước tiên phải kể là lục y lang tử bây giờ chàng ta có thấu hồi thân pháp lại để tránh né thì xem ra cũng đã trễ quá rồi nếu là một tay cao thủ nào khác khi nghe tiếng thốt đầy sự khiếp sợ của bọn tiểu tốt át hẳn đã hoang mang dao động ngay Xong lục y lang tử vẫn thủy chung tỏ ra gan giả vô cùng Chàng thức sinh trẻ tuổi nhụ thầm trong bụng Phải giết cho bằng được tên đại hát này Rồi có chết cũng địch Nói thì lâu nhưng điều khẳng định Cùng với hành động của chàng chỉ xảy ra trong chấp mắt Lục y lang tử Hô lên một tiếng sắt Đồng thời lưỡi kiếm chạm vào quả trùy Cũng vang lên một tiếng chát xé tay Cùng lúc ấy chết khoảng không chợt phát ra Hai tiếng nổ dữ dội ầm ầm Mọi người đều ngớ rằng phép này trời nghiêng đất sập đến nơi Phần thứ 35 của câu chuyện Ngô Vương Bí lục